cô còn bất ngờ vì Thu Thủy vô cùng giống cô. Đến hôm nay, cô mới biết cô ấy là bạn gái cũng của Mạnh Huy. Mạnh Huy lựa chọn cô vì cô rất giống với Thu Thủy. Càng nghĩ Diễm Hương càng đau đớn, trái tim cô chẳng khác nào như bị ngàn vạn mũi dao đâm vào, nứt toác và rỉ máu. Diễm Hương cố gắng mạnh mẽ nhưng cô không tự chủ được mà rơi lệ. Người chồng cô luôn yêu thương Là chỗ dựa của cô Hóa ra tất cả đều là giả dối Mạnh Huy vừa rồi như người mất hồn Bây giờ lại kinh hoàng đến mức Không biết nên nói gì mới phải Anh nhìn Diễm Hương ấp úng giải thích Hương hãy nghe anh nói Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi Không cần phải nói gì hết Em hiểu rồi Nếu cô ấy đã trở về Vậy thì em trả anh cho cô ấy Diễm Hương cố gắng kiềm chế sự nghẹn ngào rồi bỏ chạy khỏi bệnh viện. Giây phút này cô biết cô và Mạnh Huy không thể nào tiếp tục được nữa rồi. Mạnh Huy thấy cô bỏ đi. Anh không nhìn Thu Thủy một cái mà đã rượt đuổi theo cô. Nhìn bóng sáng cao lớn ấy dần rời đi. Thu Thủy biết Mạnh Huy thật sự đã yêu Diễm Hương rồi. Có thể ban đầu anh chọn Diễm Hương vì cô có nét giống với cô ấy. Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng vội vã của anh, cô biết anh yêu Diễm Hương rất nhiều. Từ trước đến nay, Mạnh Huy chưa từng để Thu Thủy ở phía sau. Bây giờ đến nhìn anh cũng không thèm nhìn một cái mà đã đuổi theo vợ mình ngay. Điều đó cho thấy trong lòng Mạnh Huy chỉ có duy nhất một mình Diễm Hương. Thu Thủy không quá buồn, chỉ là cô ấy hơi chạnh lòng một chút. Vì nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn chưa hề quên được anh. Cũng phải thôi, tình đầu sâu đậm như thế mà. Giờ đây quay về, cô ấy không có ý định sẽ giành giật anh về tay mình cả. Năm xưa cô ấy đã chọn sự nghiệp và không hề hối hận vì điều đó. Diệm Hương dùng toàn bộ sức lực để bỏ chạy. Hiện tại cô không muốn nhìn thấy Mạnh Huy nữa, chỉ muốn đi xa khỏi anh, càng nhanh càng tốt. Nhưng cô có chạy nhanh cách mấy cũng không bị được với Mạnh Huy. Chẳng mấy chốc anh đã đuổi đến nơi Anh giữ lấy cô lại Dường như sẽ sợ mất cô vậy Diễm Hương Em nghe anh giải thích có được không Mọi chuyện không như em nghĩ đâu Diễm Hương lườm anh Đôi mắt ngấn nước Do đang ở trong bệnh viện Nên cô không thể lớn tiếng trách mắng được Chỉ có thể cố gắng Đè nén bản thân Mà thốt ra tỉnh chữ Đừng nói gì cả Em không muốn nghe Diễm Hương cố vùng vẫy nhưng Mạnh Huy đã giữ chặt lấy cô. Diễm Hương nghe anh nói đi mà. Anh chỉ yêu có một mình em thôi. Thật đấy. Vậy những gì em thấy và nghe ban nãy thì thế nào? Anh bị Diễm Hương chất vấn. Mạnh Huy không biết nên trả lời thế nào mới phải. Vừa rồi gặp lại Thu Thủy. Có lẽ vì do quá kích động mà Mạnh Huy không nghĩ được điều gì khác. Những mảnh ký ức đẹp giữa hai người cứ ùa về khiến cho Mạnh Huy quên mất hiện tại và anh đã ôm chầm lấy Thu Thủy. Đến khi nghe cô ấy nhắc đến Diễm Hương, thì anh mới hoàn hồn, vội buông Thu Thủy ra. Chỉ có anh mới rõ một điều, anh thật sự yêu Diễm Hương. Thu Thủy chỉ là quá khứ, còn Diễm Hương mới là hiện tại và tương lai. Nhưng anh cần phải nói thế nào để cô hiểu rõ đây? Mạnh Huy còn đang suy nghĩ câu từ thích hợp, Thì Diễm Hương đã lạnh lùng nói thay anh Em giống cô ấy như thế Anh còn định chối thế nào nữa đây Bao nhiêu năm qua Em không hề biết đến sự tồn tại của cô ấy Nếu như không phải hôm nay Vô tình chứng kiến cảnh tượng này Thì không biết Em sẽ bị anh giấu đến bao giờ Mạnh Huy anh không cần nói gì thêm nữa Em đã hiểu hết rồi Quá tuyệt vọng Và đau buồn Nên Diễm Hương đã dùng hết sức bình sinh Để đẩy Mạnh Huy ra Mạnh Huy không ngờ cô lại mạnh như vậy. Anh không đứng vững mà chơi với ngã xuống sàn gạch màu trắng ngà. Người anh còn va ba chạm vào thành ghế. Cảm giác đau đớn nhanh chóng chuyển đến khiến anh nhú chặt đôi mày. Diễm Hương mặc kệ, cô chỉ muốn thoát khỏi anh mà thôi. Thế là cô chạy một mạch ra ngoài. Mạnh Huy cố gắng ngồi dậy, nhưng vì chân đã bị chật mà tốc độ đuổi theo cũng chậm hơn. Diễm Hương phi như bay. Cô muốn bắt taxi hay gì đó, chỉ cần không ở bên cạnh Mạnh Huy nữa là được. Vì trong nhất thời cô không thể chấp nhận được việc kinh khủng này. Chiều hôm nay, Minh Khánh đến bệnh viện thăm bệnh một người bạn. Nào ngờ anh vừa mở cửa xuống xe, thì đã gặp Diễm Hương khóc bù lu bù loa chạy ra. Trong lúc anh vẫn không hiểu, chưa biết chuyện gì đến với cô, thì Diễm Hương đã nhìn thấy anh. Cô chẳng khác nào người chết đuối với được cọc. Cứ thế bấu víu cánh tay anh nảy xin. Làm ơn tôi tôi đi khỏi đây có được không? Sự đáng thương của cô khiến cho Minh Khánh mùi lòng. Anh không nói nhiều trực tiếp đồng ý với yêu cầu của cô. Lên xe đi. Diễm Hương ngay thế thì mở ghế vụ ra và leo lên. Minh Khánh vừa xuống xe lại ngồi trở lại và khởi động xe rời đi. Lúc Mạnh Huy ra đến thì chiếc xe hơi màu đen đã chạy mất hút rồi. Anh nhìn theo bất lực, không biết làm gì Thấy Diễm Hương cứ ngồi khóc không thôi Minh Khánh không hỏi nhiều Chỉ im lặng lái xe mà thôi Anh biết hiện giờ cô cần yên tĩnh Vì vậy anh sẽ chạy xe đi vòng vòng thành phố Tiếng khóc của Diễm Hương càng trở nên thê lương hơn Minh Khánh lấy khăn giấy để sẵn ở trong xe ra và đưa cho cô Cô lau đi Diễm Hương nhận lấy khăn giấy, cô cứ khóc mãi, không thể nói cảm ơn anh một câu đàng hoàng. Minh Khánh chở cô đến một nơi yên tĩnh, rồi anh dừng xe lại. "Ra ngoài hít thở không khí thiên nhiên một chút đi, biết đâu sẽ tốt cho tâm trạng của cô." Diễm Hương gật đầu, nói khẽ ba từ "cảm ơn anh", rồi mở cửa bước xuống xe. Người đàn ông cũng vội vàng theo sau cô. Diễm Hương ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, Mặc dù cô cố gắng kiềm chế không được khóc Nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuồn rời Minh Khánh ngồi xuống bên cạnh cô Anh nhìn về phía xa xăm Đây là lần thứ hai tôi thấy cô khóc rồi Chiều ngày hôm đó tôi gặp cô và Mạnh Huy hạnh phúc đi siêu thị Tôi tưởng từ nay về sau cô có thể an lòng bên cạnh cậu ấy chứ Đáp lại tiếng nói của anh Chỉ có tiếng khóc thút thiết của Diễm Hương Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi Cô lại khó chịu đến tột cùng Mình Khánh không nhiều chuyện Anh chỉ ngồi yên lặng bên cạnh cô mà thôi Nếu cô muốn kể Tự khắc sẽ nói Còn không thì hãy giữ yên lặng cho cô Qua một lúc lâu sau Diễm Hương mới chấn tĩnh được đôi chút Cô mấp máy cánh môi mỏng Giọng nói nghẹn ngào Tức quãng Nỗi đau lần trước Chẳng là gì so với lần này cả Trước này đều do tôi tưởng bở Cứ nghĩ anh hết mực yêu thương tôi nằm ngờ tôi cũng chỉ là cái bóng của người khác Là một kẻ thế thân mà thôi Nói hết câu này Diễm Hương lại bật khóc nức nở Cô đã từng nói Cuộc sống của cô rất tăm tối Cho đến khi gặp Mạnh Huy Anh chính là ánh sáng của đời cô Là màu sắc tô tiềm Trong cuộc đời cô Diễm Hương cực kỳ hạnh phúc Khi quen biết anh Khi trở thành vợ anh Cô chưa từng hối hận vì điều đó Thậm chí cô có thể bỏ qua Tất cả những gì bà Tâm Làm mà tiếp tục bắt đầu Cuộc sống mới cùng anh sinh con cho anh Nhưng qua hôm nay thì những điều đó Không cần thiết nữa rồi Diễm hương bàng hoàng khi nhận ra Người mạnh huy yêu lại chính là Thu Thủy Bà nãy cô có nghe anh gọi tên Thu Thủy Giọng anh ngọt ngào Và tha thiết làm sao Cô tưởng chứng như anh chỉ dành cho mình Những điều ấm áp ấy mà thôi Nhưng đến tận bây giờ cô mới biết là vì cô có nhan sắc giống thu thủy bảy phần Nên Mạnh Huy mới chọn cô làm người thay thế Vậy những ngọt ngào, những ân cần, những việc làm chu đáo mà Mạnh Huy dành cho cô Tất cả đều là giả tạo sao Anh luôn xem cô là kẻ thế thân Đó mới chính là điều khiến cô tuyệt vọng nhất Từ nhỏ cô bị diễm mì ức hiếp hay bị đối xử tệ bạc, cô đều có thể vượt qua được. Đến khi xảy ra chuyện giữa mình với bà Tâm, cô đau lòng xong cũng thôi. Cho đến hôm nay khi cô biết sự thật này thì cô như muốn chết đi vậy. Diễm Hương đau thắt ruột gan, ai lại vui nổi khi biết tin mình chỉ là sự lựa chọn của người mà mình yêu nhất cơ chứ. Diễm Hương không cam tâm chút nào, cô thả không gặp gỡ Mạnh Huy, thả không yêu anh. Thà không có những năm tháng ngọt ngào ấy Còn hơn là phát hiện được sự thật tàn khốc này Mạnh Huy quá nhẫn tâm với cô Anh giấu cô lâu như vậy Vì từ đầu đã xem cô là thu thủy Nên mới không chịu nói ra Chỉ có cô quá ngốc Sống trong cái bóng của người ta Mà không hề biết Mình Khánh không nghĩ là Diễm Hương Lại chủ động tâm sự với mình Thấy cô bi thương như vậy Trong lòng anh cũng không thấy dễ chịu là bao Anh nhìn cô cất lên giọng nói dịu dàng Có thể trước đây Mạnh Huy xem cô là thế thân Nhưng biết đâu hiện tại cậu ấy yêu cô thật thì sao Cô có thể suy nghĩ kỹ lại xem Diễm Hương ngày thế thì lắc đầu Thế thân thì mãi mãi chỉ là thế thân Tôi vĩnh viễn cũng không thể tiếp tục với anh ấy nữa Lần này Diễm Hương đã dứt khoát rồi Vì cô chưa từng đau lòng đến như vậy Cô muốn kết thúc với Mạnh Huy Muốn chấm dứt tất cả Trên đời này cái mà Diễm Hương ghét nhất chính là sự lừa dối Mạnh Huy biết rõ điều đó nhưng vẫn dối gạt cô Cô không thể tha thứ cho anh Diễm Hương biết đôi khi cần phải buông bỏ Chỉ có vậy thì bản thân mới nhẹ lòng hơn Diễm Hương nói trong nước mắt Chỉ là tôi buồn quá Tôi thật sự không chịu nổi cú sốc này Cô lại khóc tức tười Cô có mạnh mẽ đến cách mấy Cũng không thể nào vượt qua được Thấy cô khóc Minh Khánh muốn làm gì đó Nhưng lại không biết làm gì Anh chỉ đang nhìn cô khóc trong vô vọng mà thôi Chắc là do kích động quá độ Nên Diễm Hương cảm thấy mệt mỏi Sau đó cô ngất đi Minh Khánh vội đưa tay đỡ lấy cô Để cô tựa vào vai của mình Anh gọi tên cô Diễm Hương Nhưng cô đã bất tỉnh. Minh Khánh thấy hay là thôi vậy. Để cô ngủ một chút cũng tốt. Biết đâu khi cô thức dậy thì tâm trạng sẽ đỡ hơn. Anh không bế cô lên xe. Chỉ ngồi yên trên ghế đá. Để cho Diễm Hương tựa vào vai mình. Mà ngủ như vậy. Về phía Mạnh Huy. Sau khi để Lạc mất cô. Anh không biết đi đâu để tìm cô cả. Anh đã gọi điện nhiều cuộc vào điện thoại của Diễm Hương. Nhưng cô lại không hề nghe máy. Cũng phải thôi. Hiện tại cô đang rất giận anh. Làm sao muốn gặp mặt anh cho được. Thật ra bây giờ trong lòng Mạnh Huy chỉ có duy nhất một mình Diễm Hương mà thôi. Năm đó anh chấp nhận chia tay với Thu Thủy vì cả hai vốn luôn xa cách lại không có thời gian dành cho đối phương. Sau đó anh đã gặp mặt được Diễm Hương vì thế chấp nhận chia tay với Thu Thủy và bắt đầu tìm hiểu Diễm Hương. Ban đầu quả thật anh đã vì Diễm Hương rất giống Thu Thủy mà theo đuổi cô. Thu Thủy là tình đầu của anh. Bất đăng sĩ anh mới chia tay với cô ấy. Giờ đây còn gặp được Diễm Hương. Anh cho rằng ông trời còn đang giúp mình đỡ đau lòng. Quả thật khoảng thời gian đó anh đã xem Diễm Hương là Thu Thủy. Nhưng sau này anh thật sự đã yêu cô. Vì cô là Diễm Hương chứ không phải là ai khác. Cô luôn thấu hiểu lòng người tốt bụng và lương thiện như vậy, khiến trong mạch Huy động. Anh lấy cô cũng vì lý do này, anh muốn tính chuyện lâu dài với cô, cùng trải qua một đời hạnh phúc cùng cô. Anh từng có ý định sẽ nhắc về Thu Thủy cho Diễm Hương nghe, nhưng lại thôi, vì sợ Diễm Hương sẽ suy nghĩ nhiều. Cũng bởi Thu Thủy là mối tình đầu của anh. Cả hai gắn kết với nhau như vậy sẽ khiến Diễm Hương không vui. Khi nghe được điều đó Thế là Mạnh Huy quyết không nói cho cô biết nữa Anh tính giữ chuyện này trong lòng mãi Cho đến tận hôm nay Anh không ngờ rằng Mình lại gặp được Thu Thủy ở bệnh viện Ngần ấy năm không liên lạc Vừa nhìn thấy cô ấy Thì Mạnh Huy đã vô cùng kích động Vì thế mới thiếu suy nghĩ Mà hành động khinh suất Và rồi để lại hậu quả khôn lường như vậy Anh không biết sao nữa Anh sợ giải thích thế nào thì Diễm Hương cũng không nghe. Anh rất sợ mất cô. Anh không muốn rời xa cô chút nào. Mặc dù khoảng thời gian anh quen biết Diễm Hương không nhiều bằng với Thu Thủy. Nhưng trong lòng anh, Diễm Hương chiếm vị trí số 1 Giờ đây anh yêu cô là vì cô, không vì ai khác. Mạnh Huy thở dài. Sau nhiều lần gọi mà Diễm Hương không bắt máy, anh không biết làm thế nào nữa. Ông trời ơi, làm ơn đừng mang Diễm Hương rời khỏi con, con không thể sống thiếu cuối đâu. Mạnh Huy thầm nguyện trong lòng, nhưng không biết ước nguyện đó có thành hiện thực không nữa. Chẳng biết mấy giờ đồng hồ đã trôi qua, cuối cùng Diễm Hương cũng tỉnh dậy. Cô ngỡ ngàng khi nhận ra mình đang gối đầu lên vai Minh Khánh, dọc nói có chút lắp bắp. Tôi, vì sao tôi lại ngủ vậy? Minh Khánh có chút tê vai. Nhưng cũng không biểu hiện gì quá Anh từ tốn đáp lời cô Bạn nãy cô ngất đi Vì thế tôi để cô ngủ luôn Diễm Hương muốn hỏi anh Sao lại không gọi cô dậy Nhưng rồi lại thôi Cô nhìn anh hiện tại không còn đau thương Như lúc trước khi ngất đi nữa Giọng cô nhẹ nhàng như gió thoảng Bên tay anh Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đi Cảm ơn anh vì đã cho tôi mượn bờ vai Minh Khánh nhấc tay, cánh môi mỏng cũng nhắc lên. Không có gì, cô là cô giáo của Tấn Vĩnh, tôi giúp cô là chuyện đương nhiên. Bây giờ cô định đi đâu? Tôi muốn đến nhà bạn. Giờ đây Diễm Hương chỉ muốn đến gặp Cẩm Thu mà thôi, nhưng cô lại sợ Mạnh Huy tìm đến. Thôi vậy, tôi cũng không biết nữa. Anh cứ về trước đi, hôm nay đã làm phiền anh nhiều rồi. Tôi vô cùng cảm ơn anh. Minh Khánh hiểu được suy nghĩ của Diễm Hương Anh liền đưa ra đề nghị Hay là đến nhà tôi đi Tối nay tôi có một cuộc họp online Nên không chăm sóc được cho thằng Vĩnh Ông bà nội nó hiện tại đi thăm bệnh Của một người bà con xa Nên tối nay vẫn chưa về Cô có thể đến chơi với thằng bé Giúp tôi trông nó cũng được Cô sợ Mạnh Huy đợi ở nhà người bạn của cô Thì cứ ở nhà tôi đến tối Rồi tôi sẽ đưa cô đến nhà cô ấy sau Lúc đó chắc Mạnh Huy cũng về rồi. Nếu như vậy thì phiền anh quá. Diễm Hương không nghĩ Minh Khánh lại biết rõ suy nghĩ trong đầu cô, anh lại thu xếp mọi chuyện chu toàn như thế nữa cơ chứ. Cứ xem như cô chăm sóc cho thằng bé giúp tôi vậy. Nghe anh nói câu này, Diễm Hương mới gật đầu đồng ý. Thế là Minh Khánh lái xe đưa cô cùng trở về nhà mình. Chắc có lẽ là vì đã ngủ một giấc sâu mà giờ đây tâm tình của Diễm Hương Cũng không còn bất ổn như trước nữa Cô có thể khống chế được bản thân rồi Nếu sự thật không thể thay đổi Cô không nên kích động quá nhiều Dù gì cô cũng đã khóc hết nước mắt rồi Về đến biệt thự nhà của Minh Khánh Cô theo sau anh đi vào trong Lúc này Tấn Vĩnh đang xem TV Thằng bé thấy anh thì mừng rỡ chào đón Rồi nó trở thấy cô giáo của mình Nụ cười trên môi thằng bé càng rộng hơn Em chào cô ạ. Ba ơi, sao cô giáo của con lại đến đây vậy ba? Minh Khánh xoa đầu con trai. Nhà cô giáo con có chút chuyện nên không thể về được. Sẵn ba cho cô ấy ở nhà. Con hãy ngồi chơi với cô giáo đi. Nhớ là không được làm phiền cô đâu đấy nhé. Dạ ba, con biết rồi. Tấn Vĩnh cười ngây ngô. Cậu bé tiến đến nắm lấy cánh tay diễm hương rồi kéo về phía này. Cô ơi! Cô ngồi ở đây xem phim cùng em đi Diễm Hương cười nhẹ nhàng Để cho thằng bé lôi mình xuống ghế Minh Khánh nhìn cô Anh nói một câu Vậy cô ở đây một chút nhé Diễm Hương gật đầu Cảm ơn anh Người giúp việc mang nước và trái cây ra mời Diễm Hương uống Còn Minh Khánh thì đi lên lầu Bạn nãy anh nói có cuộc họp online Cũng là nói dối cô Anh chỉ muốn cô đồng ý với yêu cầu mà thôi Bởi anh muốn san sẻ đôi chút với cô Sợ cô ngại Nên anh sẽ lên phòng mình Tí nữa trước khi về Anh sẽ mời cô dùng cơm Rồi mới đưa cô về nhà Tấn Vĩnh rất thích cô giáo Thằng bé chủ động tách vải cho Diễm Hương ăn Cô ăn thử xem trái vải này có ngọt không nhé Diễm Hương không muốn phụ lòng thằng bé Cô nhận lấy trái vải đã được tách một nửa Cô cảm ơn em Nhưng mà em không cần tách cho cô nữa đâu Bao giờ ăn cô sẽ tự tách. Dạ. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu. Bỗng dừng thằng bé thốt lên một câu nói vu vơ. Phải chi cô chưa có chồng thì hay biết mấy. Em sẽ bảo ba em theo đuổi cô. Em rất thích cô. Ước gì cô được làm mẹ của em. Diễm Hương đưa tay xoa đầu tấn vĩnh. Thì cô vẫn xem em và các bạn là con của mình mà hết lòng dạy dỗ nè. Thằng bé nghe thế thì chu môi. Nhưng mà em thích cô là mẹ khác cơ Mẹ của một mình em thôi Nếu như cô là mẹ của em Thì bạn Sơn sẽ không trọc gạo em nữa Bạn Sơn là người nói tấn vĩnh không có mẹ Lần đó thằng bé đã lớn tiếng cãi lại Diễm Hương phát hiện sự việc Thì liền hỏi rõ tình hình Còn dạy dỗ bạn Sơn đó không nên nói như vậy nữa Cô đã chỉ bảo Sơn rồi Bạn ấy sẽ không dám nói em như thế nữa đâu Bao giờ bạn ấy có chọc em Thì em hãy nói cho cô biết Cô sẽ la dày bạn ấy Dạ em biết rồi Tâm trạng của Diễm Hương đã khá hơn Khi nói chuyện với Tấn Vĩnh Cậu bé cực kỳ hiểu chuyện Khiến cô vô cùng yêu thích Sau đó Tấn Vĩnh tiếp tục xem tivi Diễm Hương lấy lý do làm việc Rồi dùng điện thoại Cậu bé cũng không làm phiền cô nữa Diễm Hương nhận được không ít cuộc gọi nhỡ Từ Mạnh Huy và cẩm Thu Nhưng cô đã để im lặng nên không nghe thấy Cô mặc kệ những cuộc gọi đó Rồi soạn một dòng tin nhắn cho Cẩm Thu Muốn đêm nay sang ngủ cùng cô ấy Không lâu sau Cẩm Thu đã gọi đến Diễm Hương liền ra ngoài nghe máy Cô vừa kết nối thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói gấp gáp của Cẩm Thu Diễm Hương, có phải cậu và Mạnh Huy đã xảy ra chuyện gì không? Bạn nãy mình về nhà thì thấy anh ấy đứng trước cửa Còn hỏi có gặp cậu không? Mình nói không có thì anh ấy đã rời đi rồi. Diễm Hương, rốt cuộc chuyện gì lại đến với cậu vậy? Tí nữa mình sẽ đến nói rõ với cậu sau. Cậu đừng lo lắng. Diễm Hương không muốn nói qua điện thoại vì khá bất tiện. Thôi thì để lát gặp Cẩm Thu rồi nói sau vậy. Ừ, nào cậu đến thì gọi cho mình. Sau khi cúp máy, Diễm Hương liền đi vào bên trong phòng khách. Cô định sẽ bảo Tấn Vĩnh nói với Minh Khánh một câu. Cô muốn rời đi trước. Vẫn chưa kịp lên tiếng thì lúc này Minh Khánh đã từ trên lầu đi xuống. Anh nhìn cô rồi đưa ra đề nghị. Lâu lâu mới đến cô dùng bữa với chúng tôi rồi về. Tấn Vĩnh nghe thế thì hai mắt sáng rỡ. Cậu bé gật đầu tán thành. Đúng đó, cô ở lại ăn cơm với em và ba nhé. Diễm Hương có chút ngại ngùng cô xua tay từ chối. Không cần đâu, chắc là tôi xin phép về trước. Dù gì cũng đã làm phiền anh nhiều rồi. Bước chân của Minh Khánh càng tiến lại gần phía này hơn, giọng anh kiên định không cho cô cự tuyệt. Đâu có gì là phiền, cơm nước đã xong xuôi, cô là cô giáo của Tấn Vĩnh, mời cô một bữa cơm là chuyện đương nhiên, cô dùng bữa với chúng tôi đi rồi hãng về. Tấn Vĩnh liên tục thúc giục, nài nỉ Diễm Hương ở lại. Đúng đó cô ơi, cô ở lại ăn cơm rồi về nhé cô, lâu lâu cô mới đến nhà em, ăn một bữa cơm gia đình với em nhé cô. Diễm Hương không thể từ chối được nữa Bất đắc sĩ cô đành phải đồng ý Được rồi Vậy cảm ơn ý tốt của anh Và cả em nữa Dạ Tấn Vĩnh vui mừng khi đã giữ được Diễm Hương Cậu kéo lấy cánh tay cô đi vào trong bếp Chúng ta cùng vào ăn thôi Thế là ba người liền tiến vào phòng bếp Một bàn ăn thịnh soạn được bài trí trên bàn Mọi người bắt đầu dùng đũa Trong quá trình ăn Minh Khánh không thích nói chuyện nhiều Diễm Hương thì vừa trải qua chuyện buồn nên chẳng có tâm trạng ăn uống. Cô chỉ lịch sự ăn một ít rồi thôi. Riêng có tấn vĩnh, lúc nào cậu bé cũng cười. Vừa cười vừa ăn ngon lành. Chốc chốc cậu lại nói chuyện với Diễm Hương và Minh Khánh. Cái miệng nhỏ cứ líu díu không ngừng. Sau khi đã ăn xong, Diễm Hương cảm ơn Minh Khánh một lần nữa rồi định sẽ rời đi. Nhưng nào ngờ anh đã đề xuất đưa cô trở về. Diễm Hương nghe thế thì xua tay. Không cần đâu, tôi có thể đón taxi về được. Không sao, dù gì tôi cũng không bận. Minh Khánh nói xong liền đi ra ngoài. Không quên dặn dò Tấn Vĩnh một câu. Con lên phòng ôn bài đi. Dạ. Tấn Vĩnh là một cậu bé ngoan. Nó vẫy tay chào Diễm Hương rồi mới lên phòng. Diễm Hương tạm biệt nó. Thấy Minh Khánh đã bỏ mình ở phía sau thì vội đi theo anh. Lúc anh chuẩn bị vào xe, cô mới cất tiếng. Anh không cần phải giúp tôi như thế đâu. Không sao, lên xe đi. Minh Khánh đã yên vị trên xe. Thấy vậy Diễm Hương mới bắt đầu mở cửa ra và tiến vào bên trong. Cô không biết vì sao anh lại tốt với cô như vậy. Phải trang bị đồng cảm với cảnh ngộ của cô hiện giờ. Nếu anh đã có ý tốt, cô không muốn từ chối nữa. Cô cảm ơn anh. Xong xuôi liền chỉ đường cho anh đi về hướng đến nhà của cầm thu. Dù thế nào cũng nên mạnh mẽ lên Tôi thấy Mạnh Huy là một người đàn ông có năng lực Nếu được thì cô hãy tha thứ cho cậu ấy Cũng như cho cậu ấy thêm một cơ hội Minh Khánh tập trung lái xe Nhưng vẫn nói với Diễm Hương một câu Anh là sếp của Mạnh Huy Mạnh Huy làm việc với anh bao năm Nên anh biết sơ qua về tính cách của anh ấy Anh ấy rất tài giỏi Tính tình lại ôn hòa Lại giúp đỡ được anh trong công việc Vì điều đó nên anh quyết định nói đỡ cho Mạnh Huy một câu. Biết đâu Diễm Hương chấp nhận bỏ qua thì cuộc sống của cô vẫn sẽ tốt như trước. Nhưng Minh Khánh vốn không hiểu được nỗi đau của Diễm Hương. Còn cảm giác gì đau đớn hơn sự lừa dối nữa chứ? Nhận ra người đàn ông mà mình yêu thương và hết mực tin tưởng chỉ xem mình là một cái bóng cho người khác. Hỏi sao cô không đau lòng cho được. Cô như suy dụ và thất vọng hoàn toàn về Mạnh Huy Nên giữa cô và anh ấy đã không còn có khả năng nào nữa rồi Diễm Hương nở một nụ cười nhàn nhạt Nhưng lòng lại đắng chát Khó lắm Việc mà anh ấy làm chẳng khác nào sự phản bội cả Đều rất khó tha thứ Nhắc đến chuyện này Lòng Diễm Hương lại thổn thức Bao tâm sự ngổn ngang cứ quấn lấy cô Tôi cứ tưởng mình là duy nhất của anh ấy Là người mà anh ấy yêu chọn đời Nhưng sau đó tôi biết được Hóa ra anh ấy chọn tôi Là vì tôi giống người yêu cũ của anh ấy Vậy chẳng phải những điều tốt đẹp Mà anh ấy dành cho tôi Đều là vì người cũ sao Nếu không phải như hôm nay tôi tận mắt chứng kiến Mạnh Huy ôm người phụ nữ đó thấm thiết Thì tôi cũng không tin sự thật vũ phàng này Diễm Hương kiềm chế giọt nước mắt Đang muốn trực trào Cô chẳng thể nào có thể nguê ngoai được Người mà cô từng yêu thương Hóa ra lại chẳng hề thương yêu cô như tưởng tượng Đáng lẽ ra từ đầu cũng nên gặp Mạnh Huy Càng không nên gả cho anh ấy Vì suy cho cùng Mạnh Huy cũng chỉ xem cô là kẻ thay thế mà thôi Những lời mà Diễm Hương nói Đã khiến cho Minh Khánh hiểu được nỗi lòng của cô Không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến mức này Anh chỉ có thể an ủi cô một câu Đừng buồn bã quá Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô nữa Diễm Hương đưa tay quẹt ngang mắt Ngăn cho dòng lệ chảy ra Cô cất giọng chân thành Dù sao hôm nay Cũng cảm ơn anh rất nhiều Chuyện này mong là anh đừng nói cho Mạnh Huy biết Cũng đừng tiết lộ vị trí của tôi Tôi biết rồi cô yên tâm Mình Khánh đáp lời Rồi không ai nói chuyện với nhau nữa Bầu không khí trở nên yên tĩnh hẳn Lúc Mình Khánh chạy xe rời đi Thì Mạnh Huy mới chạy xa. Có lẽ anh ấy không hề biết người đưa Diễm Hương đi chính là Minh Khánh. Nếu không anh ấy cũng đã gọi điện cho anh xác nhận rồi. Khi ấy chắc Mạnh Huy đang đong lòng nên mới không để ý biển số xe của anh. Nếu không anh ấy sẽ phát hiện ra từ lâu rồi. Theo chỉ dẫn của Diễm Hương, Minh Khánh đưa cô đến nhà riêng của Cẩm Thu. Cô nhắn cho cô ấy một tin báo mình đã đến. Sau khi thấy Cẩm Thu đi gần tới, Minh Khánh mới lái xe rời đi. Gặp Diễm Hương, Cẩm Thu lo lắng không thôi. Cậu vào nhà đi rồi kể cho mình nghe xem, rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi, và người đưa cậu về nhà lại là ai nữa? Sau khi đã yên vị trên sofa, Diễm Hương mới bắt đầu nói sự thật cho Cẩm Thu biết. Mình và Mạnh Huy chắc có lẽ sẽ ly dị trong thời gian tới. Cô kể đầu đuôi câu chuyện từ lúc mình phát hiện bản thân bị Mỹ Hạnh lừa đến khi cả hai cùng đi bệnh viện và gặp Thu Thủy. Cô nói một cách bắn tắt cho Cẩm Thu biết, nhắc lại chuyện này, lòng cô lại đau đớn, không chịu nổi. Nỗi đau xuyên thấu ruột gan, chẳng khác nào bạn tiễn xuyên tâm cả. Những giọt nước mắt trong suốt không tự chủ được mà rơi xuống, Diệm Hương bất lực không thôi. Mình hoàn toàn không biết điều này. Tất cả những yêu thương và tình cảm mà Mạnh Huy đối với mình đều là vì người yêu cũ của anh mà có. Mình không thể chịu đựng nổi. Tại sao anh ấy lại đối xử như vậy với mình, còn lừa dối mình khá lâu? Nếu như không phải do mình phát hiện, thì có lẽ anh ấy sẽ giấu mình cả đời. Cảm thu, mình mệt rồi, mình không muốn tiếp tục nữa. Khi được tâm sự với bản thân đầy nhẹ lòng, Diễm Hương lại khóc nức nở. Dù sao đây là một chuyện cực kỳ kinh khủng đối với cô Không phải cứ nói cho qua là qua được Cẩm Thu nghe xong không khỏi tức giận Cô ấy đau lòng hơn trước tình cảnh của Diễm Hương Cẩm Thu ôm lấy Diễm Hương mà dỗ rành Cậu đừng khóc Mình không nỡ nhìn cậu đau lòng như vậy đâu Cẩm Thu xót xa không thôi Cảm thấy cuộc đời này quá bất công với Diễm Hương Không những khiến cô sống một cuộc sống cơ cực và bất hạnh Khi chẳng còn mẹ ruột Đã thấy ông trời còn cướp mất hạnh phúc của cô Diễm Hương chỉ có một mình mạnh huy Là chỗ dựa duy nhất Mà anh ấy còn đối xử với cô như vậy Thì sao cô có thể chấp nhận nổi Đừng nói là Diễm Hương Nếu Cẩm Thu rơi vào trường hợp đó Thì sẽ tuyệt vọng tột cùng như thế Thấy bạn thân hòa khóc trong lòng mình Hai mắt Cẩm Thu đỏ hoe Diễm Hương khổ thân cậu quá Không biết qua bao lâu sau Diễm Hương mới có thể ổn định lại tâm tình. Cảm Thu dùng khăn giấy lòng nước mắt cho cô, giọng cô ấy nghẹn ngào không chịu nổi. Rồi bây giờ cậu tính sao? Mình sẽ ly hôn. Diễm Hương không nói đùa, chuyện hôn nhân càng không được đem ra làm trò chơi. Khi cô thốt ra lời nói này thì cô đã quyết định rồi. Mình nghĩ nếu là cậu, cậu cũng sẽ làm như thế đúng không? Cẩm Thu một phần muốn bảo Diễm Hương suy nghĩ kỹ lại Nhưng cô ấy lại khó có thể chấp nhận điều đó Cẩm Thu nhìn Diễm Hương Đôi mắt cô ấy trở nên não nề Ừ, chúng ta quá giống tính của nhau Chuyện này cậu có nói cho Mạnh Huy biết chưa? Diễm Hương lắc đầu cô không còn khóc nữa Chỉ thút thít vài tiếng Mình không muốn gặp anh ấy Lúc đó sau khi rời khỏi bệnh viện Mình đã gặp Minh Khánh Nhờ anh ấy đưa mình rời đi. Minh Khánh Cẩm Thu chưa từng nghe cái tên này từ miệng của Diễm Hương. Đây là lần đầu tiên nghe được nên không biết Minh Khánh là ai. Diễm Hương giải đáp thắc mắc cho cô ấy. Minh Khánh là phụ huynh của học trò mình. Anh ấy cũng là sếp của Mạnh Huy ở công ty. Cẩm Thu gật gù, không nghĩ lại có sự trùng hợp như thế. Sau khi đã hiểu rõ mối lai lịch của Minh Khánh, Cẩm Thu không hỏi gì nữa Cái cô ấy quan tâm hiện giờ Chính là chuyện giữa Diễm Hương Và Mạnh Huy Cậu định bao giờ sẽ nói rõ mọi chuyện Cho Mạnh Huy biết Chắc là ngày mai Mình không muốn dây dừa nữa Trùng hợp rằng ngày mai lại là thứ bảy Ngày nghỉ của cô Cô sẽ tranh thủ hai ngày cuối tuần này Để giải quyết mọi chuyện cho xong xuôi Tối đến Sau khi tắm rửa xong xuôi Diễm Hương mở điện thoại lên Cô thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Mạnh Huy. Diễm Hương chỉ soạn một dòng tin nhắn ngắn ngủi cho anh ấy. Chỉ có 5 chữ. Chúng ta ly hồn đi. Mạnh Huy nhận được tin nhắn của Diễm Hương thì tức tốc gọi cho cô. Lần này không như những lần khác. Cô đã ấn nghe. Đứng ngoài ban công. Cơn gió lạnh thổi qua khiến cho Diễm Hương phải dùng mình. Điện thoại vừa có kết nối. Mạnh Huy đã gấp gáp hỏi Han Diễm Hương. Suốt cuộc giờ em đang ở đâu? Anh có thể gặp em được không? Em trở về với anh đi. Anh có chuyện muốn nói với em. Diễm Hương vẫn chưa nói gì thì Mạnh Huy đã sổ một chàng dài. Diễm Hương là anh sai rồi. Anh không nên lừa dối em. Ban đầu anh đã chia tay với Thu Thủy rồi mới gặp em. Quả thật anh đã xem em là thế thân của cô ấy. Nhưng sau đó anh đã yêu em và chỉ muốn lấy em. Anh thề rằng anh thật sự đã yêu em. Yêu em vì sự lương thiện của em Vì tính cách của em Chứ không phải là vì dung mạo của em giống người khác Anh muốn nói cho em nghe việc này Nhưng lại sợ em nghĩ nhiều Vì thế mới giấu giếm đến tận bây giờ Diễm Hương xin em hãy hiểu cho anh Anh rất yêu em Anh không thể mất em được Diễm Hương nghe rõ Một một dạng điệu cầu xin Của Mạnh Huy Có lẽ anh đang mếu máu Vì nhận ra lỗi sai của mình Nhưng Diễm Hương đã cứng lòng Cũng không như trước đây mà dễ tha thứ cho anh Cô khẽ nhách môi và thốt lên một câu lạnh lùng Vậy anh giải thích về việc anh ôm người phụ nữ đó Và nói những lời ngọt ngào với cô ta đi Thái độ của anh không phải rất lưu luyến và mừng rỡ sao Mạnh Huy ấp úng không nói thành lời Anh là do khi ấy anh gặp lại Thu Thủy Sau nhiều năm xa cách nên mới kích động như vậy Diễm Hương Anh hoàn toàn không có ý gì với cô ấy cả sau dù cô ấy có trở về thì người mà anh yêu cũng chỉ là em mà thôi. Diễm Hương cười khẩy một tiếng, giọng điệu bất cần. Anh không thấy những gì mình nói quá khiên cưỡng hay sao? Mạnh Huy, em không tin nổi đâu. Diễm Hương, anh xin em đấy, cho anh gặp em có được không? Cho anh một cơ hội có được không em? Mạnh Huy như sắp khóc đến nơi, cảm giác sợ hãi này quá quen thuộc, khiến anh phải lạnh gái. Lần trước may mắn lắm anh mới giữ được cô Lần này anh sợ sẽ khó khăn hơn Diễm Hương hít vào một hơi Cô nói ra những lời tuyệt tình Ánh mắt không chút dao động Mạnh Huy Em mệt rồi, chúng ta ly hôn đi Lần này em đã quyết tâm Anh đừng tốn công với em làm gì Nếu như anh không đồng ý Vậy thì em sẽ lên tòa đơn phương ly hôn Những lời này chẳng khác nào xét đánh ngang tay Khiến cho Mạnh Huy tiếng người trong giây lát, anh gọi tên cô trong sự bất lực. Diễm Hương Diễm Hương không muốn nghe nữa. Cô cắt ngăn lời anh với thái độ cường quyết. Em đã hạ quyết tâm rồi, Mạnh Huy. Em thật sự rất hối hận. Nếu như thời gian được quay trở lại, em sẽ không đồng ý trở thành bạn gái anh. Đừng nói đến việc làm vợ anh như bây giờ. Nói xong cô liền cúp máy. Không muốn nghe thêm bất cứ lời biện minh nào từ miệng của Mạnh Huy nữa Anh càng nói cô chỉ càng cảm thấy trói tai Đối với cô rời xa nhau mới chính là giải pháp thích hợp nhất cho cả hai Diễm Hương đưa mắt nhìn về xa xăm Cô không khóc nữa Bởi nước mắt cô đã cạn rồi Duyên vợ chồng của cô ngắn ngủi Chỉ vỏn vẹn có 2 năm Nếu biết trước kết quả như vậy cô thà không có bắt đầu thì hơn Cẩm Thu đã đề nghị Diễm Hương ở cùng cô ấy, nên Diễm Hương đã cảm kích không thôi. Thế là sáng hôm sau cô cùng với Cẩm Thu đến nhà riêng của Mạnh Huy với mục đích sẽ dọn đồ đạc về bên này. Lúc Diễm Hương xuất hiện ở phòng khách thì thấy Mạnh Huy nằm ngủ trên ghế sofa. Xung quanh anh toàn là vỏ của những lon bia. Nhìn cũng biết anh uống không ít, đầu tóc Mạnh Huy dối tung, quần áo sọc sạch. Chỉ mới một đêm trôi qua nhưng anh tiểu tụy hơn nhiều, gương mọc lún phún, nhìn anh như vậy chẳng khác nào đã trưởng thành thêm mấy tuổi. Thấy anh ngủ say vì tác dụng của bia rượu, Diễm Hương cũng không muốn đánh thức anh. Cô đưa mắt ra hiệu cho Cẩm Thu, rồi cả hai cùng im lặng đi lên lầu. Dưới sự giúp đỡ của Cẩm Thu, Diễm Hương nhanh chóng gom hết đồ đạc quần áo vào vali. Cậu định rời đi trong im lặng thế sao? Ngay cầm thu hỏi, Diễm Hương nở một nụ cười nhạt nhạt. Như thế càng tốt, tránh các phiền phức phát sinh. Một lát sau, hai người gión rén xuống lầu. Nhưng không ngờ Mạnh Huy đã dần tỉnh dậy. Thấy Diễm Hương, anh liền loạn trọng đứng lên, rồi tiến đến bên cạnh cô. Diễm Hương, là em sao? Em về với anh rồi sao? Mạnh Huy thấy chiếc vali tao đủ bên cạnh cô. Thì nhíu chặt đôi mày, anh lắc đầu quẩy quậy Bợ ơi! Đừng bỏ anh mà đi Anh xin lỗi em Hãy cho anh cơ hội có được không em Là anh không tốt Anh có lỗi với em Nhưng anh không thể sống thiếu em Diễm Hương không hất tay anh ra Mà cô lại thốt lên Một câu tuyệt tình Còn em thì lại không thể tiếp tục sống cùng anh Mạnh Huy Chúng ta hết duyên rồi Anh cũng đừng cưỡng cầu nữa Nhìn bộ sạng của anh hiện giờ xem Người không ra người ma không ra ma Anh đang dày bò như thế là vì ai Tất cả mọi chuyện không phải Đều là do anh gây ra sao? Diễm Hương, anh không muốn mất em đâu. Chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy. Em nỡ rời khỏi anh sao? Khi thốt ra những lời này, hai mắt Mạnh Huy đỏ hoe. Anh đau đớn tột cùng. Chỉ muốn giữ cô ở lại. Nhưng điều đó dường như đã quá xa vời. Diễm Hương nhìn anh bằng ánh mắt chán ghép. Cô cười khẩy một tiếng. Ở bên nhau nhiều năm như vậy. Mà khi gặp lại người cũ thì anh vẫn tha thiết với cô ấy Mạnh Huy em mệt rồi Em không muốn đôi co với anh nữa Lần này em không nói đùa Chúng ta nên dừng lại thì hơn Diễm Hương hất cánh tay Mạnh Huy ra Nhưng anh không hề muốn buông tay Chứng kiến một màn này Cẩm Thu tức giận đến nỗi Không giữ được bình tĩnh Mà mắng nhiếc anh Làm ơn anh hãy buông tha cho Diễm Hương đi Từ đầu anh xem cô ấy là thế thân của người cũ Thì anh cũng nên nghĩ đến ngày hôm nay Đừng nói là Diễm Hương Mà bất kỳ một người nào khác Cũng không thể chấp nhận được hành động này của anh cả Anh không xứng với cô ấy chút nào Càng không có tư cách để van xin cô ấy Mạnh Huy Hãy trả lại bình yên cho Diễm Hương Cô ấy đã mệt mỏi quá nhiều rồi Qua ánh mắt lạnh xá Của Diễm Hương Mạnh Huy nhìn ra được sự quyết tâm Trong con người đen lái của cô Bàn tay anh cũng dần nới lòng Vì anh biết mình không thể tiếp tục Giữ cô ở bên mình nữa rồi Trái tim Mạnh Huy chẳng khác nào bị ai đó dùng tay bóp chặt vậy, khiến anh đau đớn và chật vật muôn phần. Thấy anh dần buông tay, Diễm Hương giật mạnh tay mình về rồi dứt khoát rời đi. Cầm thu cũng để lại một cái lường khó chịu cho anh, rồi vội vàng theo sau Diễm Hương. Bóng dáng Diễm Hương ngày một xa Mạnh Huy không đứng vững nữa mà ngã vịt xuống sàn nhà một cách đau đớn so với nỗi đau trên cơ thể. Nó chẳng là gì với trái tim trống rỗng của anh Anh không muốn mất diễm hương Cô là vợ của anh Là người anh thương Anh chỉ muốn ở cạnh cô mà thôi Có lẽ từ đầu khi giấu cô Thì anh đã sai Lại bị cô bắt gặp cảnh anh xúc động ôm chầm lấy thu thủy Giờ đây anh có giải thích gì thì cũng vô dụng Cô đã chết tâm rồi Đã không còn muốn tiếp tục cuộc sống hôn nhân Cùng anh nữa Mạnh Huy cười lớn Một nụ cười bất lực nơi khóe môi Anh chưa từng thấy bản thân thất bại như thế bao giờ Có lẽ lần này anh đã thật sự mất cô rồi Nụ cười của Mạnh Huy dần trở nên thê lương Anh bật khóc đẩy tội lỗi Do phải chở vai nên ban nãy Diễm Hương và Cẩm Thu bắt taxi đi Bây giờ thì bắt xe trở về Ngồi trong xe ánh mắt Diễm Hương không chút tiêu cự nhìn vào xa xăm Cũng không biết là cô đang nghĩ gì Cẩm thu có thể hiểu được tâm trạng của bạn thân, chắc là cô khó chịu và đau lòng lắm. Có lẽ Mạnh Huy sẽ không dễ dàng ly hôn như vậy. Vậy thì mình sẽ cứng sắn hơn nữa để cho anh ấy thấy được rằng mình đã tuyệt tình đến thế nào, chuyện này đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Bằng mọi giá mình cũng quyết không thay đổi suy nghĩ. Giọng nói diễm hương nhẹ tênh nhưng lại mang đầy tâm sự nặng nề. Cẩm Thu nghe thế chỉ thở dài nhất thời không biết nên nói cái gì mới phải năm ấy khi Diễm Hương đã có Mạnh Huy làm chỗ rượu vững chắc thì Cẩm Thu đã vui mừng lắm nhưng nào ngờ hạnh phúc của hai người họ lại ngắn ngùi như vậy vừa hợp thì lại tan rồi khoảng thời gian sau đó Diễm Hương cố gắng bình tĩnh lại cô vẫn dạy học như bình thường chiều về thì lại ở chung với Cẩm Thu Mạnh Huy vẫn hay tìm cô Muốn nói chuyện với cô và mong được tha thứ Nhưng cô rất cứng rắn Một mực không chịu gặp mặt anh Mạnh Huy dường như suy sụp Khoảng thời gian đầu Anh nghỉ việc vô tội bạ Minh Khánh tích thân gọi điện cho anh Trách mắng anh không có trách nhiệm Còn có ý định sẽ đuổi việc anh Nếu anh không chịu đi làm Mạnh Huy tuy đau buồn Nhưng vẫn phải cố gắng Anh đến công ty và xin lỗi Minh Khánh đàng hoàng Bộ sạng của Mạnh Huy vẫn sầu dĩ như ngày nào Sếp em xin lỗi vì những ngày qua Đã vô cớ nghỉ việc như vậy Xin sếp hãy cho em thêm cơ hội Em sẽ không như vậy nữa Mong sếp nể tình em tận lực cho công ty mấy năm nay Mà tha thứ cho em Minh Khánh nhìn Mạnh Huy bằng ánh mắt lạnh lẽo Hắn không trách gì Mạnh Huy nữa Nếu không phải nể tình Mạnh Huy có năng lực Thì hắn sẽ không giữ lại anh trong công ty Tôi không muốn thấy chuyện như vậy xảy ra một lần nữa đâu Dạ sếp em biết rồi Mạnh Huy cúi nhẹ đầu Cũng may là Minh Khánh đã cho anh thêm một cơ hội nữa Vậy em xin phép đi làm việc Ừ Minh Khánh vất tay Mạnh Huy liền đi ra ngoài Nhìn bộ sạng ủ rột đó của Mạnh Huy Minh Khánh đoán chắc rằng Diễm Hương vẫn chưa tha thứ cho anh Có lẽ cô đã hạ quyết tâm rồi Minh Khánh lắc đầu cũng không suy nghĩ đến nữa Đã gần một tháng trôi qua Nhưng Mạnh Huy vẫn không hề bỏ cuộc Mỗi ngày lúc tan làm vào buổi chiều anh đều đến nhà của Cẩm Thu với mong muốn sẽ được gặp Diễm Hương. Nhưng Diễm Hương vẫn lạnh nhạt như vậy. Hôm nay cũng không khác mọi khi. Mạnh Huy vừa tan làm đã chạy đến nhà Cẩm Thu ngay. Đúng lúc đó Diễm Hương cũng vừa đi dậy về nhà. Thấy anh Diễm Hương không tỏ rõ thái độ là khó chịu quá. Cô chỉ bình thản như vậy, xem anh như một người xa lạ. Diễm Hương Mạnh Huy gọi tên cô tha thiết mặc dù anh và cô chỉ cách có mấy bước chân nhưng anh cảm nhận được dường như cả hai đã xa cách nhau rất nhiều dường như là lạc mất nhau vậy làm thế nào anh mới có thể níu kéo được cô đây khiến cô hồi tâm chuyển ý và trở về bên anh không cần đợi Mạnh Huy nói nhiều Diễm Hương đã lên tiếng cắt ngang lời anh Mạnh Huy một tháng qua em nghĩ anh cũng đã hiểu rõ được ý định của em rồi Em sẽ không quay về đâu Chúng ta càng sẽ không giống như trước Em cho anh nhiều nhất là nửa tháng nữa Nếu anh không chuẩn bị đơn ly hôn Thì em sẽ đơn phương ly hôn Diễm Hương gửi tối hậu thư Bắt buộc Mạnh Huy phải nghe theo Khoảng thời gian này cô không dồn dập bắt anh phải ly hôn Vì cô vẫn còn khá bận Và lại cô cũng muốn để anh nhìn rõ sự tuyệt tình với cô và chết tâm Từ bỏ ý định níu giữ cô nữa Như vậy khi cả hai kết thúc cũng nhẹ nhàng hơn. Một tháng qua, Mạnh Huy vẫn không ngừng tìm cô, muốn cứu vãn tình hình. Nhưng Diễm Hương đã không còn là cô gái ngây thơ của trước đây nữa. Cô đã có chính kiến của riêng mình, vì thế quyết định sẽ không thay đổi suy nghĩ. Hiện tại cô vẫn còn yêu Mạnh Huy, nhưng cô và anh sẽ không thể tiếp tục nữa. Nghĩ đến cái cảnh cô sống cùng anh, rồi khi thấy anh yêu thương và chăm sóc cho mình, Cô lại nhớ đến thu thủy. Tất cả những thứ mà anh cho cô đều là vì thu thủy mà có. Sao cô có thể chấp nhận nổi điều này? Diễm Hương không muốn như vậy. Cô thả kết thúc mọi chuyện. Thả độc thân còn hơn là cùng anh chung sống. Hôn nhân này đã đổ vỡ. Tất cả đều do Mạnh Huy tạo ra. Những lời nói của Diễm Hương làm cho trái tim Mạnh Huy đau gấp trăm ngàn lần. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ. Trong đôi mắt ấy chứa nhiều điều chưa thể nói Diễm Hương em không thể nào tha thứ cho anh được sao Không thể Giọng nói Diễm Hương trở nên lạnh tanh Anh đừng tìm em nữa Anh không phiền nhưng em lại rất khó chịu Làm ơn hãy để cho em yên Em không muốn gặp lại anh nữa Chúng ta vẫn nên kết thúc thì hơn Nói xong câu này Diễm Hương liền mở cửa và đi vào bên trong Cô không muốn dây dừa với Minh Khánh Mặc kệ anh đứng bên ngoài với thời tiết khá lạnh lẽo. Mạnh Huy nhìn theo bóng dáng của cô dần xa. Anh bất lực trở về. Mạnh Huy không muốn về nhà ngay. Anh ghé vào công viên bên tường Cứ ngồi thẫn thở ở đó mà không làm gì cả. Giờ cao điểm nên xe cộ qua lại rất nhiều. Tạp âm vang lên bên tay anh không ít. Nhưng Mạnh Huy vẫn không hề quan tâm đến những thứ khác. Anh chỉ nghĩ tới diễm hương. Nghĩ xem làm sao mới có thể khiến cô thay đổi suy nghĩ ấy Vì anh thật sự không muốn kết thúc với cô Trong lúc Thu Thủy đang trên đường về Thì cô ấy vô tình phát hiện Mạnh Huy đang ngồi thất thần bên ghế Cũng do Mạnh Huy là người yêu cũ, là tình đầu của mình Nên vừa nhìn thì Thu Thủy cũng có thể nhận ra ngay Suy nghĩ vài giây, cuối cùng Thu Thủy đã quyết định đến bên Mạnh Huy Anh và cô ấy thế nào rồi? Câu nói của Thu Thủy đặt đánh thức Mạnh Huy Lúc này anh mới giật mình và bàng hoàng nhìn về phía cô ấy Thu Thủy đến từ bao giờ vậy Anh cứ mải mê đuổi theo những vướng vận trong đầu mình mà không hề hay biết Diễm Hương muốn ly hôn với anh Câu nói nhạy tình được thốt ra từ miệng Mạnh Huy nhưng lại đau đớn đến tổ cùng Đã một tháng không gặp Vậy mà nhìn Mạnh Huy tiểu tị hơn rất nhiều Anh chẳng có sức sống nào Chẳng khác gì một người vô hồn vậy. Thu Thủy ngồi xuống bên cạnh Mạnh Huy. Cô không hề nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ thế này. Không thể cứu vãn được sao? Thu Thủy có chút đau lòng khi chứng kiến người đàn ông mà mình từng yêu. Lại vì một người phụ nữ khác mà biến thành bộ dạng người không xa người mà không ra ma thế này. Trước đây cô chưa từng thấy Mạnh Huy như thế bao giờ. E là lần này anh đã suy sụp thật rồi. Mạnh Huy lắc đầu tuyệt vọng. Không thể Rồi anh ngẩn mặt lên nhìn trời Mà đáy lòng trống rỗng Quả thật anh từng xem Diễm Hương là thế thân của em Vì cô ấy giống em Nên anh mới theo đuổi cô ấy Nhưng một thời gian tiếp xúc anh mới nhận ra rằng Mình yêu cô ấy không phải vì điều đó nữa Mà là vì sự đặc biệt và tốt bụng của cô ấy Do đó anh mới không ngần ngại Mà tiến đến hôn nhân cùng Diễm Hương Với mong muốn sẽ sống Một cuộc sống hạnh phúc trọn đời Bên cô ấy Mạnh Huy là đàn ông Nhưng anh cũng là con người Trong lòng anh chất chứa không biết bao nhiêu tâm sự Mà mãi vẫn chưa nói được với ai Giờ gặp lại Thu Thủy Cô ấy cũng giống như bạn thân và tri kỷ của anh vậy Cả hai khá là hiểu nhau Nên anh quyết định nói mọi chuyện cho cô ấy nghe Mạnh Huy chỉ nghĩ đơn giản là Anh muốn tìm một người để tâm sự mà thôi Anh thở dài một hơi rồi nói tiếp Sống với nhau gần 2 năm Anh đưa Diễm Hương đi khám thì mới phát hiện cối không thể sinh con nhưng không vì thế mà anh thay lòng anh vẫn yêu cối rất nhiều nhưng mẹ của anh thì lại bắt đầu chán ghét Diễm Hương khi biết cối không sinh được thế là bà ấy đã gài bẫy anh để anh lên giường với Mỹ Hạnh Diễm Hương biết được tin cô ấy muốn ly hôn vì không chịu nổi mẹ anh nữa cố không trách anh bởi anh cũng chỉ là người bị hại khó khăn lắm anh mới thuyết phục được Diễm Hương rồi anh và cô ấy quyết định ra ngoài sống Hôm đó vốn định sẽ tìm em để cảm ơn vì em đã giải vây cho Diễm Hương. Mỹ hạnh giả mang thai nếu như không có em thì Diễm Hương sẽ bị oan ức không thể sửa sạch. Anh và Diễm Hương còn tính sau đó sẽ tìm bác sĩ để tiến hành việc thụ tinh nhân tạo. Nào ngờ vô tình gặp lại em. Anh đã kích động đến mức như biến thành một con người khác. Khoảnh khắc ấy bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp của cả hai ủa về khiến anh không tự chủ được mà nói ra những lời không đúng Để đến khi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Diễm Hương không thể tha thứ cho anh nữa. Nói xong câu này, Mạnh Huy liền gục mặt xuống. Anh dùng hai tay ôm lấy mặt, cố gắng khống chế cảm xúc đang dâng trào. Nếu như hôm ấy anh tiết chế hơn một chút, bình tĩnh hơn một chút, thì có phải hiện giờ anh và Diễm Hương vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống hạnh phúc không? Cái thứ ba không thể chen chân vào hạnh phúc gia đình anh. Mà chính anh lại là người khiến cho hôn nhân này tan vỡ. Anh hối hận lắm. Đáng lẽ ra anh nên thú thật với Diễm Hương để mọi chuyện không phải tồi tệ như bây giờ. Sau khi nghe Mạnh Huy trần thuật mọi chuyện, Thu Thủy mới hiểu ra tất cả. Thì ra người phụ nữ mang thai giả đó chính là người tình mà bà Tâm gán ghép cho Mạnh Huy. Điều mà Thu Thủy kinh ngạc nhất chính là việc Mạnh Huy đã từng xem Diễm Hương là thế thân của cô ấy. Đừng nói là Diễm Hương, nếu như là cô ấy thì cô ấy cũng chưa chắc sẽ tha thứ cho anh được. Thu Thủy thở dài, thấy anh thế này cô ấy cũng không vui, thà nhìn anh hạnh phúc còn hơn là đau khổ như vậy. Mạnh Huy, việc anh từng xem Diễm Hương là kẻ thay thế, điều đó khó có thể nào bỏ qua được. Diễm Hương dứt khoát với anh như vậy, là vì cô ấy yêu anh rất nhiều, nên mới đau lòng không chấp nhận nổi. Thu Thủy nghĩ... Nếu như có cơ hội thì cô ấy cũng muốn gặp mặt Diễm Hương một lần. Mạnh Huy vào đầu bứt tai. Thu Thủy hãy nói cho anh biết đi. Rốt cuộc anh làm thế nào thì Diễm Hương mới tha thứ cho anh được. Thu Thủy lắc đầu cô ấy cũng không biết phải làm sao. Đó là một vấn đề nan dài. Thôi thì anh hãy kiên trì lên xem sao. Ừ anh sẽ cố gắng. Cảm ơn em Thu Thủy. Dù sao Diễm Hương cũng sắp trở thành người độc thân. Nhờ có cẩm thu mà cô không còn lo lắng về vấn đề nhà cửa, chỉ có điều lương giáo viên hơi thấp. Một tháng nếu dựa vào thu nhập của lương giáo viên thì sẽ không dư giải nhiều. Thế là Diễm Hương quyết định đi dạy thêm để kiếm thêm thu nhập. Cô đăng thông tin bên Zalo xem xem có phụ huynh nào muốn tìm người dạy kèm cho con họ thì nhắn cho cô. Tin cô đăng chưa được bao lâu thì đã nhận được một cuộc gọi từ phụ huynh. Người gọi đến không ai khác lại chính là Minh Khánh. Vì là giáo viên chủ nhiệm của các bé nên Diễm Hương kết bạn với hầu hết các phụ huynh của các em. Để ai có cần hỏi han gì thì liên lạc với mình. Diễm Hương không chần chừ liền ấn nghe. Cô muốn biết rõ thêm xem Minh Khánh gọi cô có phải vì vấn đề dạy kèm hay không. Alo. Chào cô giáo. Tôi thấy cô có đăng tin dạy kèm. Tôi muốn cô dạy gia sư cho Tấn Vĩnh. Lương 200.000 một giờ. Cô thấy thế nào? Minh Khánh là người thẳng thắn. Vừa kết nối thì anh đã nêu lên yêu cầu ngay. Diễm Hương khá mừng sỡ trước mức lương mà anh nêu. Nếu được thế thì còn gì bằng nữa? Diễm Hương gật đầu vui vẻ nhận việc. Dạ được, tôi đồng ý. Vậy bắt đầu từ ngày mai. Tôi sẽ đến nhà anh dạy cho Tấn Vĩnh được không? Bắt đầu từ 6h30 đến 8 giờ Một tuần dạy từ thứ hai đến thứ sáu. Anh thấy thế nào? Được, quyết định vậy đi. Sau khi cúp máy, Diễm Hương vui mừng không thôi. Cô có được công việc dạy thêm. Lương vậy là khá cao rồi. Bình thường nếu giáo viên đi dạy gia sư, thì khoảng 120.000 đến 150.000 là tối đa. Nhưng Minh Khánh lại rất hào phóng. Chỉ 200.000 cho một giờ cô không thích mới lãi. Có công việc dạy thêm, cô sẽ có được nhiều tiền hơn. Như vậy sống tương độc một mình cũng không là vấn đề gì quá lớn. Thấy cô ôm điện thoại, cười tủng tìm. Cẩm thù vừa đi tắm ra, vừa lau khô đầu rồi hỏi cô. Có chuyện gì mà cậu vui vậy? Diễm Hương thông báo tin tốt cho cô ấy nghe. Mình sẽ đi dạy gia sư, lường 200 nghìn một giờ. Đúng là quá tốt rồi. Thế hả? Chúc mừng cậu nhé. Vậy bao giờ mới bắt đầu? Cẩm Thu cũng vui khi nghe tin này. Ngày mai thật ra phụ huynh của bé mà mình dạy chính là sếp của Mạnh Huy cũng là người đàn ông đưa mình về đây lần trước. Có lẽ Tấn Vĩnh khá thích mình nên Minh Khánh mới chọn mình dạy thêm cho thằng bé. Nghe Diễm Hương nói vậy Cẩm Thu gật gù. À là người quen à? Như thế cũng rất tốt. Anh ta cũng giàu có sẽ không lằng nhằng vụ tiền bạc đâu. Mình có đọc trên mạng. Thấy dạy ra sư phụ huynh hay trả tiền muộn lắm. Mình mở miệng đòi thì cũng kỳ. Mong là mình sẽ không rơi vào tình cảnh đó. Diễm Hương tòng môi. Cô trông chờ vào ngày mai lắm. Thế là ngày hôm sau đúng 6 giờ rưỡi thì cô đã có mặt tại nhà của Minh Khánh. Hôm nay ở nhà anh còn có ba mẹ anh. Cô lịch sự chào hỏi hai người. Con chào bác trai bác gái ạ. Con tên Diễm Hương. Là gia sư của Tấn Vĩnh Ba mẹ Minh Khánh là người dễ tính Thấy cô thì bà Phương liền nở một nụ cười hiền hòa Chào con Nghe thằng Vĩnh khoe Tí nữa cô giáo sẽ đến dạy học cho nó Con là cô giáo chủ nhiệm của thằng bé à Diễm Hương nghe thế thì gật đầu đáp Dạ bác gái Ông hậu thấy cô cứ đứng mãi thì liền dục Con ngồi xuống uống nước xíu đi rồi hãng dạy nó Dạ được rồi ạ Cũng đến giờ rồi để con bắt đầu luôn. Tấn Vĩnh từ trên lầu bon, bon đi xuống, thấy Diễm Hương thì mừng rỡ chạy đến bên cô, nó ôm chầm lấy chân cô và reo lên. Từ hôm nay, cô Hương sẽ dạy cho em mỗi ngày, em vô cùng vui. Diễm Hương xoa đầu thằng bé, yêu thương nói, cô cũng rất vui vì được dạy học cho em. Để em dẫn cô lên phòng ạ. Thằng bé kéo tay Diễm Hương, cúi chào ông Hậu và bà Phương một cái. Thì mới cùng thằng bé lên trên lầu Bà Phương nhìn theo diễm hương Âm thầm khen ngợi cô Thằng Vĩnh thích con bé ấy như vậy Chắc chắn ở trường nó luôn quan tâm Và yêu thương học sinh Đúng rồi Nhìn thái độ của cháu trai chúng ta Cũng biết rõ thôi Ông Hậu tán đồng ý kiến của vợ mình Rồi nói thêm Tôi thấy có một số giáo viên không có tâm gì cả Hiếm lắm mới được chủ nhiệm Bởi một người giáo viên tốt thực thụ Bà Phương gật gù Đúng rồi, nhìn Tấn Vĩnh thích cô giáo nó như thế mà. Nó có nói với tôi nó muốn diễm hương làm mẹ của mình. Cũng bởi thằng nhỏ không được mẹ ở bên cạnh từ nhỏ. Có cảm giác mùi lòng như thế là đúng thôi. Phải chỉ Minh Khánh nhà mình chịu mở lòng ra thì tốt. Ít nhất cũng nên tìm được một người yêu thương trẻ con để về chăm sóc cho thằng nhỏ. Ông Hậu thở dài một cái. Tính con mình đâu phải bà không rõ. Sau cái cú sốc đó Thì nó đã không muốn yêu đương với thêm bất kỳ ai nữa rồi Cũng do nó có tình cảm Với mẹ thẳng Vĩnh nhiều quá Nên bây giờ mới khó mà buông bỏ Và mở lòng ra được Nhắc đến vấn đề này Bà Phương là người giàu dĩ nhất Dù sao Minh Khánh Cũng là con trai của bà Bà chỉ muốn thấy anh hạnh phúc thôi Buông bỏ chuyện cũ Bắt đầu cuộc sống mới Biết làm sao bây giờ Tính thằng Khánh quá cứng đầu Nó chỉ chú tâm vào công việc Còn những việc khác đều không bận tâm đến Ông Hậu nhìn vợ mình ôn tột nói Bà là mẹ nó nên khuyên rằng nó nhiều hơn Nó đã ngoài 30 rồi Cũng nên tìm một người vợ để lo nhà lo cửa Tôi cũng muốn vậy lắm Bà Phương gật đầu rồi nghĩ đến vấn đề gì đó Bà liền nói thêm Thấy cô giáo của thằng Vĩnh cũng được quá chứ Nếu như Diễm Hương làm sâu cái nhà này thì hay biết mấy. Dù sao thằng Vĩnh cũng yêu thích Diễm Hương. Ông hậu cười khà khà. Bà mới gặp người ta, mà bà đã ưng đến thế rồi à? Không phải là nôn con dâu lắm rồi đấy chứ. Bà Phương đánh nhẹ vào tay chồng một cái. Không lẽ ông không nôn cho thằng Khánh có vợ, ở đó mà nói tôi. Hai người tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất yêu thương nhau. Họ nói chuyện và cười đùa vui vẻ. Cũng mong rằng Minh Khánh có thể tìm được người để bầu bạn, để anh không còn phải vấn vương chuyện cũ nữa. Sau khi Diễm Hương lên phòng cùng với Tấn Vĩnh, thì cô bắt đầu dạy bài mới cho thằng bé. Cô chỉ dạy có hai môn chính là Toán và Tiếng Việt, đó là hai môn quan trọng. Tấn Vĩnh rất ngoan ngoãn, được cô chỉ dạy, thằng bé hăng say học hành. Diễm Hương không thấy Minh Khánh đâu, cô cũng không hỏi Tấn Vĩnh. Mà chỉ chuyên tâm dạy cho thằng bé. Một lúc sau đó bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Kế tiếp cánh cửa được bật mở. Minh Khánh đi vào. Trên tay anh cầm theo một cây khay. Đựng hai ly nước và một phần trái cây. Cô ăn trái cây và uống nước đi. Không cần phải ngại. Diễm Hương nhận lấy ly nước từ tay Minh Khánh đưa đến. Cô gật đầu cảm ơn anh. Minh Khánh hoàn toàn tin tưởng năng lực của Diễm Hương. Anh không có ý định sẽ sang kiểm tra thế nào Chỉ đơn thuần là muốn mời cô uống nước thôi Tấn Vĩnh cầm lấy hai ly nước Cậu bé lấy ly nhỏ rồi đưa cho Diễm Hương ly lớn hơn Cô uống một chút đi cô Thấy Tấn Vĩnh nhiệt tình như vậy Diễm Hương không nỡ từ chối mà nhận lấy Cảm ơn em Minh Khánh hài lòng trước sự hiểu chuyện của con trai Hai người tiếp tục đi Anh nói một câu rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Ngô Tình rất hay và hấp dẫn có tên Hạnh phúc đang ở nơi nào của tác giả Ngọc Trần Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn.